đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông đài tiếng nói việt nam đêm qua chúng ta đã theo dõi kim Luân pháp vương đổ hết bầy nhện cực độc ra cho chúng dân tơ độc ngang dọc cửa hang hồng giam giữ tiểu long nữ và chu bá thông sau khi số ngân châm cắm hết vào người lúc tiểu long nữ tấn công pháp vương lão tiền bối đã tỉnh táo lão dạy cho nàng thuật phân tâm nhị dụng cách tả công hữu thủ tả kích hữu cự đây là kỳ công độc nhất vô nhị mà lão lĩnh hồi được hồi ở đảo đào hoa tiểu long nữ có thiên tư nên tập vài giờ sau đã quán thông nàng mở hũ mật ông, truyền hơi ấm vào lát sau đàn ông đánh hơi được bay đến tấn công dứt sạch bầy nhện độc đuổi đốt kim luân pháp vương và triệu chí kính chạy bán sống bán chết không dám ngoái nhìn lại lần nào tiểu long nữ cho ông chích vào người lão mang đầu một hồi thì quá giải hết chất độc của nhện Lão tiền bối khỏe lại bình thường Lão trộm hũ mật ong của nàng Rồi chạy biến ra xa Để nghiên cứu cách khiển đàn ông Trên đường trở về cổ mộ Tiểu lông nữ gặp ba đạo sĩ Là Triệu Chí Kính, Kỳ Chí Thành Phụng mệnh sư phụ khu sử cơ Đi Triệu, Doãn Chí bình về Cung Trùng Dương Tiếp nhiệm chức vụ trưởng giáo Nàng lẳng lặng theo sau đam xứ đoan mất sớm. Lúc này mã ngọc cũng mới qua đời, chỉ còn lại năm người. Lưu xứ quyền làm trưởng giáo nửa năm, thì giao cho khu xứ cơ tiếp nhiệm. cả năm người tuổi đều đã cao, tinh lực suy yếu. nghĩ trong số đệ tử đời thứ ba, thứ tư, hoàn toàn không có nhân vật kiệt xuất. nếu phái cổ mộ tìm đến trả thù, nếu năm người còn sống, mai ra có thể chống trả một phen. xong nếu 10 năm nữa bọn tiểu long nữ mới đến thì phái toàn chân hiệu xương võ học chính tông trong thiên hạ chỉ có một con đường đại bại bởi thế năm người quyết định bế quan tịnh tu cố tìm ra một môn võ công lợi hại để đối địch với phái cổ mộ vì vậy họ cho gọi doãn chí bình về tiếp nhiệm chức trưởng giáo bọn doãn chí bình ngày đi đêm nghỉ đi về hướng tây bắc tiểu long nữ vẫn đi sau non một dặm Hôm ấy đến địa phận thiểm Tây Kỳ Chí Thành hỏi Doãn Chí Bình Doãn Sư Huynh, chúng ta về Cô Trường Dương Không lẽ Long Cô Nương có mỗi một mình Cũng dám đuổi theo chúng ta về tận đó à Doãn Chí Bình ẩm Ừ quá thật không đoán biết dụng ý của tiểu Long Nữ Suốt dọc đường y cứ suy nghĩ mãi Nàng định dạy tội ta trước năm vị chân nhân hay sao Hay là nàng định du kiếm đại sát phái toàn chân cho bỏ tích Hay là chẳng qua nàng trở về nơi ở cũ là tòa phố mộ nên cùng đường với ta? Hay là... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng thấy ta một lòng suy lý nàng, nên cuối cùng nàng có tình ý với ta? Nghĩ đến đó, y bất giác đỏ bừng cá mặt, tự hổ thẹn về sự vọng tưởng của mình. Nhưng hiện thời y đã không màng tới sinh tử dinh nhục của mình nữa, nên nỗi lo sợ cũng nhạt dần. Lại đi mấy ngày nữa, thì đến chân núi Trung Nam, Kỳ Chí Thành rút một mũi tên bắn chéo lên trời. Lát sau, có bốn đạo sĩ đội mũ vàng từ trên núi chạy xuống. Cuối mình hành lễ với Doãn Chí Bình, nói Thanh Hòa chân nhân, chân nhân đã về, mọi người chờ đợi đã lâu. Doãn Chí Bình có đạo hiệu Thanh Hòa, nhưng ngoài đệ tử thân truyền của Y, lâu nay không một ai xưng hô như thế. Bốn đạo sĩ kia đều là đệ tử đời thứ ba. Lẽ ra xưng hô với Y là sư huynh, sư đệ. Trong đó có một người nhiều tuổi hơn hẳn y Nay bốn người này đột nhiên đổi cách xưng hô chuẩn Chí Bình cảm thấy ngượng nghịu vội xuống ngựa đáp lễ Khiêm tốn nói Bốn vị sư Huynh xưng hô như thế Tiểu đệ đâu dám nhận Đạo sĩ nhiều tuổi nhất trong bốn người Là đệ tử của Mã Ngọc Nói Năm vị sư Thúc có pháp chỉ Chỉ chờ thanh hòa chân nhân về tiếp nhiệm chức trưởng giáo Còn về đại lễ nhậm chức Thì đợi khi nào khu sư thúc khai quan sẽ tiến hành? Doãn Chí Bình hỏi. Sư phụ và bốn vị sư bá bế quan bao lâu rồi? Người kia nói. Dạ đã hơn 20 ngày. Đang nói. Bỗng nghe trên núi tiếng nhạc gian lên. 16 đạo sĩ thổi sao gõ sên gian thành hàng ở hai bên đường nên tiếp. Lại có 16 đạo sĩ khác cầm pháp khí như kiếm gỗ bát sắt. Thấy Doãn Chí Bình tới. Thì nhất tề cuối mình hành lễ, tiền hô hậu ủng. Đi ngược lên núi, bỏ Triệu Chí Kính tục lại đằng sau. Triệu Chí Kính vừa tức giận, vừa ghen tị, yên nghĩ. Đợi khi chức trưởng giáo khơi vào tay ta, để xem bọn ngươi sẽ nói sao. Gần tới, mọi người đã tới bên ngoài cung Trùng Dương. Hơn 500 đạo sĩ trong cung, Giang Thanh Hàng, từ đại điện ra bên ngoài Sơn Môn Mươi Trượng chỉ nghe tiếng chuông tiếng trống rùng rùng mấy trăm đạo sĩ cúi mình đón chào nhìn cảnh trang nghiêm long trọng đó doãn chí bình đang tuyệt vọng bỗng thấy phấn chấn có mười sáu đại đệ tử hộ vệ hai bên y trước tiên tới chính điện tam thanh khấu đầu ba vị nguyên thủy thiên tôn thái thượng đạo quân và thái thượng lão quân sau đó tới hậu điện khấu đầu trước nhi tượng tổ sư sáng giáo dương trùng dương rồi tới điện thứ ba, nơi toàn chân thất tử vẫn ngồi thương nghị, khấu đầu trước bảy cái ghế trống. cuối cùng trở lại chính điện. đệ tử thứ hai của khu sức cơ là lý chí thường lấy pháp chỉ của trưởng giáo chân nhân ra tuyên đọc, nói: doãn chí bình tiếp nhiệm trưởng giáo. doãn chí bình quỳ xuống nghe chỉ, vừa cảm kích vừa hổ thẹn, lý trộm triệu chí kính đứng một bên thấy hắn dễ mặt nửa cười nửa không đầy vẻ châm biếm chuyên nhân có khách tới. Đoạn chí Bình nghi người, không ngờ tiểu lâm nữ lại đường đường chính thức bái hội, thực chưa biết phải đối phó như thế nào. Bây giờ muốn chạy cũng không xong. Đành nói mời họ vào. Đạo sĩ kia quay ra dẫn hai người khách vào. Mọi người vừa thấy họ đều hết sức kinh dị. Doãn chí Bình càng kinh ngạc hơn. Một trong hai người là Quan Viên Mông Cổ. Người thứ hai là tiêu tương tử, y từng gặp trong dương trướng của hốt tất liệt, viên quan mông cổ sang sảng nói Đại hãng bệ hạ có thánh chỉ sắc phong cho trưởng giáo phái toàn chân Đoạn hắn đứng giữa đại điện, lấy ra một cuộn lựa vàng, tuyên đọc Sắc phong cho trưởng giáo phái toàn chân, làm đặc thủ thần tiên, diễn đạo đại tốc sư, quyền môn trưởng giáo, văn túy khai quyền hoàng nhân, quán nhiều đại chân nhân chưởng quán chư lộ đạo giáo sở. Đọc đến đây, thấy không có ai quỳ xuống nghe chỉ. Hắn nói to. Trưởng giáo phai toàn chân tiếp trị. Doãn Chí Bình bước tới cuối mình hành lễ, nói. Trưởng giáo, tệ giáo, khu chân chân đang tỏa quan. Hiện cho tiểu đạo tiếp nhiệm trưởng giáo. sắc phong của đại hãng Mông Cổ không phải dành cho tiểu đạo, nên tiểu đạo không dám bái lĩnh. Viên quan Mông Cổ cười nói. Ngọc âm của đại hãng bệ hạ khưu chân nhân vốn kính nể thành các thư hãn nay tuổi đã cao không biết còn sống hay không sắc phong này vốn không định dành cho khưu chân nhân ai làm trưởng giáo phải toàn chân thì cứ bái lĩnh sắc phong doãn chí bình nói tiểu đạo vô đức vô năng thực không dám bái lĩnh viên Quang cười nói được khách khí nữa hãy mau lĩnh chế. doãn chí bình nói dinh dự bất ngờ tiểu đạo không dám nhận mời đại dân vào hậu điện dùng trà chờ tiểu đạo thương nghị một chút với các vị sư huynh đã Duyên quan rất không hài lòng Cuộn thánh chỉ lại Nói Cũng được Không biết phải thương lượng bao nhiêu lâu đây Bốn đạo sĩ lo việc tiếp đãi tân khách bèn mời Duyên Quang, Mông Cổ Và tiêu tương tử Vào hậu điện dùng trà Doãn Chí Bình Mời 16 đại đệ tử Vào một phòng riêng Nói Việc lớn này Tiêu đệ không dám quyết Xin được nghe cao kiến Của các vị sư huynh Triệu chí kính cướp lời Y nói Đại hãng Mông Cổ ta có ý mỹ như vậy, ta nên lĩnh chỉ. Đủ thấy bổn giáo ngày càng hưng dưỡng, ngay cả đại hãn mông cổ cũng không dám coi thường chúng ta. Nói đoạn cười cười đắc ý. Lý chí thường lắc đầu nói không được không được, mông cổ sập lần đứa ta, sát hại trong họ, làm sao chúng ta lại đi nhận sắc phong của địch? Triệu Chí kính nói năm xưa khưu sư bá từng nhận trước thư của thành các tư hãn vượt ngang dẫm sang tây Dực. Doãn trưởng giáo là lý sư huynh cũng tùy hành. Là có tiền lệ như vậy Sao lại không nhận sắc phong của đại hãng Mông Cổ kia chứ Lý Chí Thường lại nói Tời ấy Mông Cổ đối địch với Đại Kim Chưa xong lâm nước ta Hơn nữa còn kết minh với Đại Tống Mỗi thời mỗi khác không thể coi như nhau Triệu Chí Kính nói Nối Trung Nam thuộc Mông Cổ quả hạt Đạo quán của chúng ta cũng đều nằm trong cảnh nội Mông Cổ Nếu không nhận sắc phong hừ, Ta e, bộn giáo sẽ gặp đại quả Lý Chí Thường nói Triệu Sư Huynh Sư Huynh nói sai rồi Triệu Chí Kính cao giọng. Sai là sai như thế nào? Lý Sư Huynh chỉ điểm dùm. Lý Chí Thường nói. Chỉ điểm thì không dám. Nhưng xin hỏi Triệu Sư Huynh, Tổ sư sáng giáo của chúng ta trùng dương chân nhân là người như thế nào? Các vị sư phụ của bọn ta toàn chân thức tử là những người như thế nào? Triệu Chí Kính ngạc nhiên, nói. Tổ sư gia và các vị sư phụ hoàng đạo hộ pháp là các cao nhân trong tam thanh giáo. Lý Chí Thường lại nói. Họ đều là các bậc đại trượng phu đôi trời đạp đất. Ái quốc cường dân, người nào cũng từng giàu sinh ra tử, quyết chiến với quân kim. Triệu Chí Kính nói. Đúng vậy, trùng dân chân nhân và toàn chân thất tử dành chứng giang hồ. Trong võ làm ai mà chẳng kích phục. Lý Chí Thường nói. Vậy thì các vị chân dân bản giáo không một ai sợ cường địch. Quyết chí cứu giáo dân khỏi dòng tai quả. Dù phái toàn chân có gặp đại quả, chúng ta cũng không sợ. đâu có thể rơi, chỉ không thể dùng. Mấy câu này hùng hồn đại nghĩa doãn dĩ bình và mười mấy đại đệ tử đều xúc động triệu dĩ kính lạnh lùng nói chỉ có lý sư huynh không sợ chết còn mọi người đều là phường tham sống sợ chết chắc <cười> tổ sư gia sáng nghiệp gian nan bổn giáo có quy mô như hôm nay là nhờ tổ sư gia và bảy vị sư trưởng tốn bao nhiêu là công lực tâm quyết bây giờ giao lại chúng ta xử trí không thích đáng đem bản giáo oanh liệt quý hoại đi mất thì còn mặt mũi nào xuống gặp tổ sư gia với suối vàng thì năm vị sư trưởng khai quan Chúng ta sẽ ăn nói ra sao đây Mấy lời nghe qua cũng có lý Khiến dạy đạo sĩ lập tức lên tiếng phụ họa. Triệu Chí Kính lại nói Người Kim là kẻ tử thù của bản giáo mông cổ đã diện đức Kim Chính là đã giúp cho bản giáo Năm xưa tổ sư gia khởi nghĩa không thành Buồn quá lui về ẩn cư trong tòa của mộ Hồn người ở trên trời có linh thiên Biết người Kim đã mất nước tan quân Chắc cũng rất là sung sướng kìa Một đệ tử khác của Khâu xứ cơ Là Dương Chí Thẳng, nói Người Mông Cổ sau khi diệt Kim Nếu hòa hảo với lại Đại Tống chúng ta Dĩ nhiên chúng ta sẽ lấy lễ thượng quốc và đối đãi Đằng này Đại quân Mông Cổ tràn xuống phương Nam Cấp công thành tương dương Giảng sơn Đại Tống nguy kịch Chúng ta đều là dân Đại Tống há có thể nhận sắc phong của nước thù địch được Đoạn hướng sang Doãn Chí Bình Nói Trường Giáo Sư Vinh Nếu Sư Vinh nhận sắc phong Sẽ là một tên Đại Hán Giang Một tội nhân thiên cổ của bổn giáo Dương Chí Thẳng ta, Đầu dẫu lia khỏi cổ cũng không để cho sư huynh làm như vậy Giọng nói đã đanh lại triệu Chí Kính đứng phát dậy Đập mạnh tay xuống bàn, Quát Nhưng sư đệ Sư đệ muốn động võ phải không Sư đệ dám vô lễ như vậy với trưởng giáo chân nhân à Dương Chí Thẳng gần giọng Y nói Bọn ta chỉ nói đạo lý Còn chuyện động võ, ta đây không sợ Đôi bên Mỗi bên quyết giữ ý của mình Không nhân nhượng nhau Xem chừng sắp tốt kiếm dung quyền đánh nhau đến nơi. Một đạo sĩ tóc qua râm, xua tay lia lịa, nói. Các vị sư đệ, hãy nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, đừng đóng nảy. Dương chí thản hỏi. Vậy theo ý sư huynh như thế nào? Đạo sĩ đó nói. Theo ý ta thì, người xuất gia lấy từ bi làm đồng, cứu được người dân nào và tăng thêm đức hiếu sinh người ấy. Bọn ta, nếu nhận sắc phong của đại hãng Mông Cổ, sẽ tận lực can ngăn quân thần binh tướng Mông Cổ đừng làm sát. Năm xưa, khưu sứ sư thúc chẳng phải đã nhờ thế mà cứu được tính mạng bao nhiêu người đó sao? Có mấy đạo sĩ phụ hòa theo. Đúng rồi đó, đúng rồi, đúng lắm. Một đạo sĩ lùng lắc đầu lia lịa. Tình thế ngày nay không thể so với hồi trước. Tiểu đệ theo sư phụ Tây Du chính mắt thấy binh tướng Mông Cổ tàn sát, cướp bóp dân chúng. Nếu đi nhận sắc phong, đầu hàng Mông Cổ tức là hùa theo kẻ bạo ngược có thể cứu mươi cái mạng sống nào đó nhưng quên rằng Có hàng vạn dân chúng gì thế mà phải chết. Vị đạo sĩ lùng này tên là Tống Đức Phương. Một trong 19 đệ tử tùy hành cùng khu sức cơ Tây Du. Triệu Chí Kính cười khẩy nói. Người đã gặp thành các tư hãn, Ta vừa rồi cũng gặp Dương Tử hút tức liệt. Người này kêu hiền đại sĩ, khoán đạt đại độ. Đâu có gì là tàn bạo? Dương Chí Thẳng nói. À, thì ra người phụng mệnh hút tức liệt về đây làm gian tế. Triệu Chí Kính tức giận. Cứ, cứ bảo sao? Dương Chí Thẳng lại nói Kẻ nào nó giúp cho bọn môn Cổ, kẻ đó là gian Tế, Hán Giang Triệu Chí Kính đột nhiên bật dậy, dán một trưởng xuống đỉnh đầu Dương Chí Thẳng Có hai đệ tử của khu sư cơ, một người là Kỳ Chí Thành cùng dung trưởng gạt đoàn của Triệu Chí Kính ra Triệu Chí Kính càng giận thêm, y nói Được, đệ tử môn hạ của khu sư bá cậy đông, trượng thế khinh người hả? Bắt đầu náo loạn, thì Doãn Chí Bình vỗ tay một cái, nói Xin các vị sư huynh hãy ngồi xuống, nghe tiểu đệ nói đã Trưởng giáo phái toàn chân, xưa này uy quyền cực lớn Các đạo sĩ đều ngồi xuống, không dám tranh cãi nữa Triệu Chí Kính nói Phải đó, chúng ta hãy nghe trưởng giáo chân nhân phân phó Trưởng giáo bảo nhận sắc phong thì nhận bảo không nhận sắc phong thì thôi Đại hạn sắc phong cho trưởng giáo Chứ có phải cho người khác đâu, mà đi cãi nhau hắn tưởng doãn chí bình có tội đã bị hắn nắm chắc thì sẽ không dám làm trái ý của hắn bọn lý chí thường dương chí thẳng biết doãn chí bình vốn người trung nghĩa dịp này cứ để y quyết khỏi cần tranh náo thế là ai nấy nhìn doãn chí bình chờ nghe lời của y doãn chí bình chậm rãi nói tiểu đệ vô đức vô năng nay nhận trọng nhiệm trưởng giáo không ngờ ngày đầu tiên đã gặp đại sự này nói xong ngẩng lên ngẩn ngơ xuất thần mười sáu đại đệ tử cùng chăm chú nhìn y trong phòng im phắc không một tiếng động giáo Trùng Dương sư tổ sáng lập đến mã chân nhân lưu chân nhân khư chân nhân được phát dương lớn mạnh tiểu đệ tiếp nhiệm trưởng giáo làm sao dám trái lời giáo huấn của bốn vị dương mã lưu khư chân nhân chưa gì sư huynh hiện nay đại quân Mông cổ tiến đánh thành tương dương xâm lăng quốc thổ nước ta sát hại bá tín nếu bốn vị trưởng giáo tiền buổi có mặt ở đây liệu các vị ấy có nhận sắc phong hay không mọi người nghe câu hỏi nghĩ đến cách hành xử của Dương Trùng Dương Mã Ngọc, Lưu Sứ Quyền, Khu xứ Cơ Dương Trùng Dương từ trần đã lâu Các hạ đệ tử đời thứ ba đều không biết mặt Mã Ngọc khiêm hòa đông hậu Xử sự theo lối thanh tịnh vô di Lưu Sứ Quyền vô cùng kính đáo Các đệ tử khó đoán biết tâm ý của y Còn Khu xứ Cơ thì tính nóng như lửa Trung nghĩa hơn người Mọi người nghĩ đến Khu xứ Cơ Không hẹn mà cùng nói Khu trưởng giáo tất nhiên là không nhận triệu chí kính thì nói lớn ha hiện tại trưởng giáo là sư đệ chứ không phải là sư sư bá doãn chí bình nói tiểu đệ tài đức tầm thường không dám trái lời giáo huấn của sư phụ Hôn hồ tiểu đệ tội lỗi nghiêm trọng chết chưa hết tội nói đến đây y cúi đầu im lặng các đạo sĩ không hiểu hàm ý lời nói của y trừ triệu chí kính còn ai cũng cho rằng y khiêm tốn nói như thế riêng câu tội lỗi nghiêm trọng chết chưa hết tội có phần quá đáng triệu chí kính lại nói <cười> như vậy tức là sư đệ không chịu nhận sắc phong chứ gì doãn chí bình đáp tiểu đệ bản thân không có gì tán nói nhưng danh dự của bổn giáo thì không thể để bị tổn hại dù chỉ một chút giọng nói của y dần dần trở nên khẳng khái hiên ngang hiện nay hào kiệt tứ phương đang kết nghĩa chống ngoại xâm phải toàn chân hiệu xưng võ học chính tông nếu đầu hàng mông cổ thì chúng ta còn mặt mũi nào nhìn anh hùng thiên hạ các đạo sĩ lý chí thường ống đích phương kỳ chí thành dương chí thản cùng reo to trưởng giáo sư huynh nói rất chí lý triệu chí kính vẫy tay áo hầm hầm bước ra khỏi phòng đến cửa còn ngoảnh lại cười khẩy y nói trưởng giáo nói thì hay lắm hậu quả thế nào chắc sư đại chưa hiểu đâu đoạn hắn rảo bước đi các đạo sĩ cùng tán thưởng doãn chí bình Quyết đoán sáng suốt Mấy gã đạo sĩ phụ họa theo triệu chí kính Thì cảm thấy ngượng Cũng lặng lẽ bỏ ra Doãn chí bình lặng lặng trở về đăng phòng của mình Biết triệu chí kính bị thất ý Sẽ không chịu thua Nhất định sẽ tố cáo tội lỗi của y với mọi người Khi y tuyên xưng không nhận sắc phong, Y đã quyết ý lìa trần Mấy tháng này y lo sợ Bị hành hạ dày dò khổ sở Nghĩ sau khi sẽ được giải thoát hết thảy thì trong lòng tự nhiên sẽ thanh thản. Thế là y cài thanh cửa, rút kiếm đưa lên cửa cổ tự dẫn. Đột nhiên, từ sau giá sách có một người bước ra chụp lấy thanh kiếm của Doãn Chí Bình. Người đó chính là Triệu Chí Kính. Hắn nói. Sư đệ quỷ quả danh dự của bản giáo lại định chết đi, bỏ mặc bọn việc hay sao? Lộ cô đưa chở ngoài kia, khi nàng ta đến vào tố cáo. Thì bọn ta biết đối đáp sao đấy. Doãn Chi Bình nói. Được, vậy tiểu đệ sẽ ra tự dẫn trước mặt nàng ta để tạ tội vậy? Triệu Chi Kính nói. Dẫu sư đệ có tự dẫn cũng không chấm dứt được chuyện đó. Thì năm vị sư trưởng khai quan nhất định sẽ truy hỏi. Danh dự của phái toàn chân bị mất, sư đệ thành kẻ có tội muốn đây. Doãn Chi Bình không chịu đựng nổi. Đột nhiên ngồi phịch xuống đất, ôm đầu lẩm bẩm. Sư Huynh bảo phải làm thế nào đi, muốn chết cũng không xong hơn. Vừa nãy trước nhiều người, y nói năng hùng hồn. Bây giờ, chỉ có một mình với Triệu Chí Kính, y lại không còn sức tự chủ được nữa. Triệu Chí Kính nói. Được, sư đệ chỉ cần nghe ta một việc. thì vụ lông cô Nương ta bỏ qua cho sư đệ. Danh dự của bản giáo, và của sư đệ đều quý vẹn, không có hậu quả nào hết. Doãn Chí Bình nói. Sư Huynh muốn tiểu đệ nhận sắc phong của đại hãng Mông Cổ chứ gì? Triệu Chí Kính nói. Không, không. Ta không đòi sư đệ phải nhận sắc phong của đại hãng Mông Cổ. Doãn Chí Bình thấy nhẹ người, mừng rỡ nói. Vậy là việc gì? Sư Huynh nói đi, tiểu đệ sẽ làm theo. Nửa canh giờ sau, chuông trống trong đại điện cùng gian rền triệu tập đạo chúng toàn cung. Đế chí thường phân hóa các sư đệ là môn hạ của khu xứ cơ, cùng đệ tử của họ giấu sẵn binh khí trong người. Đề phòng việc Doãn Chí Bình không nhận sắc phong. Sẽ làm cho triệu chí kính và phe kính gây chuyện gì chăng? Đại điện đâm nghịch người, Thân sắc của các đạo sĩ đều căng thẳng. Chỉ thấy Doãn chí bình từ hậu điện chậm rãi bước ra, Sắc mặt nhợt nhạt, đứng giữa điện, y nói Các vị sư huynh, Tiểu đạo phụ mệnh khưu trưởng giáo, tiếp nhiệm trưởng giáo, Không ngờ bị bệnh cấp tính, không thể chữa trị. Câu nói bất ngờ, Khiến cho mười mấy đạo sĩ không hẹn mà kêu ôi, Doãn Chí Bình nói tiếp trong nhiệm trưởng giáo Tiểu đạo đã không thể cảnh giác Vậy tiểu đạo lệnh cho đại đệ tử Của Ngọc Dương Tử Là Triệu Chí Kính Tiếp nhiệm trưởng giáo Câu này nói ra Đại điện đang im phân pháp Tức thời bọn Lý Chí Thường Tống Đức Phương Dương Chí Thẳng Lớn tiếng phản đối câu chân Nhân muốn Doãn Sư Huynh Tiếp nhiệm trưởng giáo Trọng nhiệm ấy Làm sao có thể giao cho kẻ khác Đúng rồi Sư Huynh trưởng giáo đang khỏe mạnh mà sao tự dưng lại mắc bệnh bất chịu vậy chuyện này chắc có mưu mô lớn bên trong hay sao á sư huynh trưởng giáo chớ có gì đừng có sợ mắc lừa kẻ gian nhé. các đệ tử đời thứ tư không dám nói to chỉ chụm đầu rỉ tai nhau xôn xao nghị luận đại điểm nhốn nháo cả lên lý chí thường trừng mắt nhìn triệu chí kính thấy hắn ta thản nhiên chắp tay sau đích coi như không nghe thấy lời nói của mọi người doãn chí bình hai tay làm hiệu cho mọi người im lặng nói việc xảy ra đột ngột chẳng trách các vị không rõ lý do bổn giáo diện lâm đại họa tiểu đạo lại từng là một việc quá sai trái lúc này dẫu có tự sát để tạ tội cũng không thể cứu vãn được nói đến đây thần sắc vô cùng thảm hại dừng một chút nói tiếp tiểu đạo suy đi nghĩ lại chỉ có sư huynh Triệu chí kính tại đức cao siêu mới có thể đưa bổn giáo vượt qua tai nạn Xin các vị sư huynh sư đệ dứt bỏ thành kiến, xuất lực tòa phá triệu sư huynh làm rạng danh bổn giáo. Lý Chí Thường khẳng khái nói, Người nào không có lỗi, sư huynh trưởng giáo nếu quả thật có lỗi lầm, thì đợi năm vị sư trưởng khai quan sẽ bẩm cáo, chịu trách phạt là được. Còn việc nhường chức vị trưởng giáo, chúng tôi không thể nào chấp nhận. Doãn Chí Bình thở dài, nói, Lý sư đệ, hai chúng ta giao hảo nhiều năm, tình như cốt nhục. Vì hôm nay, mong sư đệ lượng thứ cho nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của ngu huynh. Đừng làm khó nữa. Lý Chí Thường đầy nghi ngờ, nhìn kỹ doãn chí bình. Thấy tần sắc của y quả có chứa nỗi khổ tâm khó nói. Giọng nói của y chứa đựng giả cầu khẩn thiết ta. Thì cúi đầu cũng không nói nữa, chỉ suy nghĩ phương cách. Dương Chí thẳng lại nói. Sư huynh trưởng giáo buôn dược thật sự. Hãy đợi năm vị sư trưởng khai quan sẽ bẩm cáo không làm lỡ đại sự doãn chí bình rầu rĩ nói sự việc cấp bách không thể chờ lâu dương chí thản nói được nếu đúng như vậy thì trong số các sư huynh sư đệ cùng lứa không phải không có những vị tài đức sâu toàn hơn triệu sư huynh sư huynh lý chí thường đạo lực cao thâm sư đệ tống đức phương hành sự tài cán hơn hẳn triệu sư huynh là người tất cả khắc phục triệu chí kính tính tình nóng nảy không nhịn được lâu bèn cười khỉ nói còn kẻ nào dám làm dám chịu như sư huynh dương chí thản hay không dương chí thản tức giận nói tiểu đệ bất tài thua xa các vị sư huynh đệ nhưng so với tiểu sư huynh thì tự nghĩ mình còn hơn một bậc triệu chí kính cười gằn ngẩng đầu nhìn lên mái nhà vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn dương chí thản nói to võ công kiếm thuật của tiểu đệ dĩ nhiên không phải là đối thủ của triệu sư huynh nhưng tiểu đệ chí ít cũng không biết làm hán gian Triệu Chí Kính xa sầm mặt, y quát lên. Người có giỏi thì nói rõ ra coi, ai làm hán giang. Hai người đấu khẩu, càng lúc càng dữ Doãn Chí Bình nói. Các vị đừng tranh cãi nữa, hãy nghe tiểu đạo. Triệu Dương, hai người ngừng cãi, sông vẫn hầm hầm nhìn nhau. Doãn Chí Bình nói. Quy củ lâu nay của bộn giáo, chức trưởng giáo bao giờ cũng do trưởng giáo tiền nhiệm chỉ định, hoàn toàn không cho đồng đạo bổn giáo tiến cử, có phải vậy không? Mọi người cùng đáp. Phải! Doãn Chí Bình nói. Bây giờ tiểu đạo chỉ định Triệu Chí Kính làm trưởng giáo của bổn giáo. Mọi người không được tranh cãi. Triệu Chí Vinh, hãy lại đây nghe dặn. Triệu Chí Kính dương dương đắc ý, bước lên cúi mình hành lễ. Dương Chí Thản và Tống Đức Phương định nói, thì Lý Chí Thường kéo tay áo, nháy mắt với hai người. Họ biết Lý Chí Thường hành xử mưu trí, tất có cách khác. Cho nên không tranh cãi thêm. Lý Chí Thường nói nhỏ. Doãn Sư Huynh chắc là bị Triệu Chí Kính khống chế. Không dám phản kháng. Chúng ta cần bí mật nắm rõ mưu gian của Triệu Chí Kính. Hiện tại Doãn Sư Huynh đã nói vậy. Nếu tranh cãi thêm, chỉ lộ rõ sự đuối lý của chàng ta mà thôi. Dương Tống hai người gật đầu khen phải. Cùng mọi người tham gia lễ giao tiếp chức vị trường giáo. Trong một ngày, phái toàn chân có hai người trước sau tiếp nhiệm dưỡng giáo chúng đạo sĩ hoặc tỏ sự bất bình hoặc thầm lấy làm lạ lùng nghi lễ tiếp nhiệm dưỡng giáo hoàn tất triệu chí kính ngồi giữa sai đệ tử đích truyền của hắn hộ dậy ở hai bên nói cho mời thiên sứ đại hãng bệ hạ mong cố hai chữ thiên sứ vừa nói ra duyên chí tản không kiềm được định lên tiếng chỉ trích lý chí thường dự dùng mắt ra hiệu Một lát sau, bốn đạo sĩ đưa Viên Quang Mông Cổ cùng tiêu tư tương tử bước ra đại điện. Triệu Chí Kính dội ra cửa điện nên đón, tươi cười, nói Mời vào mời vào. Viên quan Mông Cổ phải chờ lâu, đã bực mình, giờ lại không thấy Doãn Chí Bình ra đón, mặt mũi càng khó coi. Một đạo sĩ tiếp khách biết ý, nói Chức vị trưởng giáo bổn giáo từ lúc này, do vị triệu chân nhân đây tiếp nhận. Viên Quang ngẩn ra đổi từ giận sang vui cười nói thì ra là vậy cùng hỷ, cùng hỷ đoạn ôm quyền hành lễ tiêu tương tử đứng sau y hai bước vẻ mặt lầm lì không biểu lộ hỉ nộ triệu chí kính cúm núm dẫn viên quan mông cổ vào đại điện nói mời đại nhân tuyên thị thánh chỉ viên quan mỉm cười nghĩ phải là người như ngươi làm trưởng giáo mới đúng cái gặp ba nãy làm cho người ta khó chịu y rút thánh chỉ, hai tay mở ra, triệu chí kính quỳ xuống nghe dương Quang tuyên đọc. sắc phong trưởng giáo phái toàn chân. lý chí thường dương chí thẳng thấy triệu chí kính công khai những sắc phong của đại hẳn mông cổ, thì đưa mắt cho nhau. sẹt sẹt mấy tiếng, hàng quan loang loáng, các thanh kiếm được rút ra từ dưới áo đạo bào. dương chí thẳng và tống đức phương sớm nhanh tới, hai mũi kiếm đã dí vào hậu tâm của Triệu Di Kính. Lý Chí Thường quát lên. Bổng giáo lý trung nghĩa làm đầu, quyết không đầu hàng món cổ. Triệu Di Kính phản bội tổ tông, làm trái ý trời lòng người, không thể tái nghiệm trưởng giáo. Bốn đại đệ tử khác cũng tuốt kiếm, dây quanh viên quan môn cổ và tiêu tương tử. Biến cố diễn ra đột ngột, Triệu Di Kính tuy sớm biết bọn lý Chí Thường không phục, nhưng uy quyền của trưởng giáo cực lớn. Thương này không ai dám chống lại. Hắn đã giữ chức đó, tức là trở thành thủ lĩnh tối cao trong giáo phái. Pháp chỉ do hắn đưa ra, ngay năm vị sư trưởng cũng không thể phản đối. Ai ngờ, đối phương lại dám động võ với trưởng giáo. Lúc này, huyệt đạo yếu hại ở sau lưng hắn, đã bị hai mũi kiếm chế ngự. Hắn tức giận chứ không sợ, quát lên. Cồn đồ to ghen, dám phạm thượng làm loại ư? Dương Chí Thẳng quát lại gian Tặc, Người dám cử động thì Thân thể người sẽ có hai cái lỗ xuyên suốt đó Triệu Chí Kính Võ công vốn cao hơn Dương Tống hai người Nhưng vừa rồi bị bất ngờ Bị hai người khống chế Lúc y đang quỳ dưới đất Đã hoàn toàn ở thế hạ phong Hắn đã bố trí mười mấy tinh thân tính hộ vệ, Có dấu binh khí trong đạo bào Nhưng Bọn Lý Chí Thường Dương Chí Thẳng Đều là đệ tử đích truyền của khu sứ cơ người thường rất có uy vọng trong bản giáo Này, họ đột nhiên nhất tề xuất thủ. bọn tâm phúc của triệu chí kính cũng không dám động đậy có vài kẻ định rút binh khí ra đều bị đối phương điểm quyệt kẻ đã thương tôn bà bà là trương chiết quang kẻ từng đấu với lục vô sông ở sài lăng cốc là thân chí phàm đệ tử của triệu chí kính là lộc thanh đức cũng nằm trong số đó lý chí thường nói với viên quan mông cổ mông cổ và đại tống đã thành nước thù địch chúng tôi là dân đại tống há có thể nhận sắc phong của mông cổ mời hai vị trở về sau này gặp nhau ở biên cương chúng tôi sẽ tiếp đó hai vị theo cách khác mấy lời này được nói ra rất kiên quyết nhiều đạo sĩ trong điện rao hòa hưởng ứng viên quan mông cổ đứng trước mũi kiếm không chút hoảng hốt cười khẩy nói các vị hôm nay khinh cử vọng động không biết tốt xấu cơ nghiệp lớn của phái toàn chân sắp bị quỷ hoại trong một buổi Đáng tiếc lắm thầy. Lý Chí Thường nói. Giang sơn thật châu đều đã bị tàn phá. Một giáo phái nhỏ của chúng tôi thì có đáng kể gì. Các hạ không rời khỏi đây cho nhanh. Lỡ có người vô lễ. Tiểu đạo vị tất có thể ngăn họ được. Tiêu tương tử bỗng lạnh lùng nói xen vào. Vô lễ như thế nào? Làm thử ta coi. Hắn dương hai tay đoạt luôn hai thanh kiếm của Dương Chí Thẳng và Tống Đức Phương triệu chí kính lập tức giọt ngay dậy hai tay sửa chiều bạch dân xuất tụ che hậu tâm đứng bên cạnh viên quan mông cổ tiêu tương tử tay trái đưa một thanh kiếm cho triệu chí kính tay phải đâm một kiếm về phía lý chí thường lý chí thường do kiếm đỡ cảm thấy cánh tay hơi tê vội vận lực chống trả cạch cạch cả hai thanh kiếm cùng gãy tiêu tương tử đoạt kiếm đâm kiếm, mau lẹ vô luân, chỉ trong chết mắt, tiếp đó dùng tay áo, song chưởng cùng cung, đánh bật trường kiếm của bốn đại đệ tử phái toàn chân ở bên cạnh. Hắn xử liền ba chiêu, đánh bại bảy cao thủ phái toàn chân. Mấy trăm đạo sĩ trong đại điện đều kinh hãi trước võ công cao cường của một kẻ trông y như một cái thây ma. Triệu Chí Kính vốn coi khinh võ công của mấy người như Dương Chí Thẳng, Tống Đức Vương Vừa rồi lại bị họ trước mặt bao người Chế ngự không ngẩng đầu lên được Làm sao không tức giận Bây giờ có kiếm trong tay Hắn liền đâm luôn về phía dương chí thẳng Chiều đại gian đông khứ này Là chiêu số cực kỳ lợi hại Trong kiếm pháp phái toàn chân Mũi kiếm ù ù đâm thẳng Tới bụng dưới của dương chí thẳng Dương chí thẳng dội tránh về phía sau triệu chí kính Hạ thủ không chút lưu tình quyết lấy mạng dương chí thẳng hắn dương dài cánh tay mũi kiếm sắp tới bụng dương chí thẳng mọi người nhìn dương chí thẳng khó lòng thoát chết đều lặng đi đột nhiên có một người dung tay áo cuốn mũi kiếm sang một bên cạch một tiếng kiếm gãy đôi dương chí thẳng lùi ra sau hai thanh kiếm hai bên vỉa vào ngăn triệu chí kính lại người vừa xuất thủ chính là doãn chí bình Trừ Chí Kính cá giận Chỉ mặt Doãn Chí Bình quát Ngươi Ngươi làm gì vậy Doãn Chí Bình nói triệu Sư Vinh Sư Vinh chính miệng đáp ứng Không nhận sắc phong của môn Cổ Tiểu Đạo mới dùng trước trưởng giáo cho Sư Vinh Tại sao trong giây lát đã đút lời Trừ Chí Kính nói Hừ, Ban nãy ngươi hỏi ta Sư Vinh muốn Tiểu đệ nhận sắc phong của môn Cổ chứ gì Ta bảo không Ta không đòi Sư đệ nhận sắc phong của môn Cổ Ta nói sao làm vậy người nhận sắc phong của mông cổ là ta chứ đâu phải ngươi doãn chí bình nói thì sao là vậy người quá xảo quyệt lúc này lý chí thường nhận một thanh kiếm từ tay đệ tử nói lớn ở các quy đệ phải toàn chân chúng ta vẫn coi doãn chân Dân là chưởng giáo mọi người hãy tóm cổ Tinh hán giang hội triệu để chưởng giáo chân nhân phát lạc đoạn xông tới đấu với triệu chí kính dương chí Thẳng tống đức phương Và năm đại đệ tử còn lại Hợp thành thiên canh bắt đầu trận Bao dây tiêu tương tử lại Tiêu tương tử Võ công tuy cao cường Nhưng một khi trận pháp chuyển động Uy lực phi thường Hắn dội rút cương bổng trong bọc ra chống đỡ Chỉ thấy trận pháp biến ảo bảy đạo sĩ phái toàn chân Di chuyển vị trí cho nhau Hoa cả mắt Viên quan mông cổ Đã lùi vào một góc đại điện thấy tình thế bất lợi vội rút tù già ra thổi hai đạo sĩ xông tới đoạt cái tù già bẻ quạt cánh tay của y nhưng bị chậm một bước tiếng tù già đã vọng ra ngoài doãn chí bình biết y gọi ngoại diện mình sắp lâm nguy bất giác tinh thần phấn chấn gọi to kỳ chí thành sư đệ hãy khống chế viên quan mô cổ dù đạo hỷ sư huynh nhưng chiếc cẩn sư huynh mau cùng ba vị sư huynh tới đậu ngọc hư ở núi sau giúp tôn sư huynh thủ độ đề phòng ngoại địch quấy phá năm vị sư trưởng tỉnh tu trần chi ít đệ hãy dẫn 6 người ra phòng thủ núi trước phòng chiến khởi sư đệ hãy dẫn 6 người ra phòng thủ núi bên trái lưu đạo ninh sư đệ hãy dẫn 6 người ra phòng thủ núi bên phải phòng thủ núi trước núi sau bên trái bên phải đều là sư đệ đồng môn của đoạn chí bình đệ tử của khu sử cơ phòng thủ động ngọc hư là du đạo hiển Môn hạ của Lưu Xứ Quyền Cùng Dương Chí Cẩn Là môn hạ của Hách Đại Thông Lưu Xứ Quyền và Hách Đại Thông Đều đang tỉnh tu trong động học hư Du Dương Hai người võ công đều cao Là người chính trực Chưa từng có dị tâm Quyết không làm hại các vị sư trưởng Doãn Chí Bình trong giây lát Đã phát lệnh đâu ra đó Các nơi yếu địa Đều có người canh giữ Có thể tiếp ứng cứu diện cho nhau Giả dụ có đại quân tấn công, nhất thời cũng khó tiến sâu. Chúng đệ tử thấy Doãn Chí Bình mục quan như tia chớp, chỉ huy uy nghiêm, không ai dám trái lệnh. Bỗng nghe ngoài cổng lớn có tiếng nguyên náo, tiếng quát tháo ầm ầm Các đạo sĩ đang kinh ngạc, thì có mấy chục người nhảy qua tường vào trong. Mé đông do Doãn Khắc Tây, mé tây do Ni Ma Tinh dẫn đầu, chính diện do Mã quan Tá dẫn đầu. Toàn là các hảo thủ mông hắn. Nguyên hốt tức liệt mảnh công thành tương dương. Hơn một tháng không hạ được. Trong quân bỗng nhiên dịch bệnh lan tràn. Đợt tấn công cuối cùng vô hiệu đành phải lui binh. Cái hôm tiểu long nữ nhìn thấy đại quân gấp rút hành tiến về phía nam. Chính là đợt công thành cuối cùng. Đại quân chưa rút. Hốt tức liệt đã sai người đi lôi kéo hào kiệt Trung Nguyên. Mưu tính chuyện lâu dài. Thánh chỉ của Đại hãng Mông Cổ sắc phong cho trưởng giáo phái Toàn chân cũng là mưu kế của Hốt Tất Liệt. Nhưng Hốt Tất Liệt biết giáo phái Toàn chân toàn là các vật trung nghĩa, dị tất chịu quy phục. Đàn phái Kim Luân Pháp Dương xước lĩnh các cao thủ võ lâm mai phục xung quanh núi Trung Nam. Nếu phái Toàn chân trái lệnh sẽ dùng vũ lực áp chế. Núi Trung Nam vốn phòng thủ nghiêm mật nhưng trong một ngày đổi hai vị trưởng giáo cung trùng dương rối loạn các đạo sĩ giám quản việc phòng thủ đều được gọi vào cung tham gia lễ tiếp nhiệm trưởng giáo cho nên bọn ni ma tinh doãn khắc tây vào đến bức tường bao quanh cung trùng dương mà mọi người bên trong vẫn không phát hiện bây giờ kẻ địch bất ngờ xuất hiện các nhóm người doãn dưới bình phái đi phòng thủ ở các nơi đa phần chưa kịp rời cung, chỉ thấy trước sau tả hữu đều có địch. Số đạo sĩ phái toàn chân tươi Đông, nhưng một là không mang theo binh khí, hai là bị bao vây, dồn đống ở một chỗ. Những vị trí yếu hại đều rơi vào tay của địch. Tình thế thảm bại đã rõ ràng. Viên quan mông cổ độc sắc phong vốn bị kỳ chứ thành bắt giữ, lúc này còn cao giọng nói: "Các vị đạo trưởng phái toàn chân, mau hạ vũ khí, nghe hiệu lệnh của trưởng giáo Triệu chân nhân." Doãn Chí Bình quát Triệu Chí Kính phản bội tổ sư Đồ hàng ngoại địch đã phạm trọng tội Không còn là trưởng giáo bụng giáo Doãn Chí Bình thấy tình thế quá bất lợi Nhưng quyết ý liều chết Chỉ huy các đạo sĩ chống địch Xong Các đạo sĩ phần lớn tay không Đấu một lát Đã có mười mấy người ngã gục Rồi Doãn Chí Bình Lý Chí Tường Dương Chí Thẳng Tống Đức Phương Kỳ Chí Thành Lần lượt Hoặc bị tước binh khí hoặc bị thương ngã xuống hoặc bị điểm nguyệt số đạo sĩ còn lại bị đám võ sĩ do doãn khắc tây chỉ quy Dùng vào một góc đại điện không cách gì chống cự Viên quan mông cổ chức vị rất cao bọn doãn khắc tây tiêu tương tử đều nghe hiệu lệnh của y y thế đã toàn thắng bèn nói với triệu chi kính triệu chân nhân nảy mặt chân nhân dụ giáo chúng giáo phải toàn chân mưu phản chống lệnh ta sẽ bỏ qua không khai cấu triệu Chí Kính khúm núm luôn miệng đa tạ. Hắn chợt nhớ điều gì, rồi nói nhỏ với Tiêu Tương Tử. Có một việc lớn phiền tiền bố giúp cho. Năm vị sư phụ sư bá sư thúc của giảng bối đang tỉnh tu ở núi sau. Nếu để họ tới đây thì thì thì... Tiêu Tương Tử nói. Thì cứ để họ đến, ta sẽ tống cổ họ đi liền. triệu Chí Kính không dám nói thêm. Trong bụng vừa không hài lòng, vừa lo. y nghĩ. Lão đừng coi thường sư phụ sư bá của ta họ mà đến đây thì thì lão khốn khổ đi nhưng nếu họ đánh bại các võ sĩ bôn cổ thì ta có bảo toàn tính mạng. viên quan nói triệu trạch nhân hãy bái lệnh sắc phong của đại hãn bệ hạ rồi sẽ xử trí bọn phản đồ. triệu chí kính dân dạ quỳ xuống nghe chỉ. bọn doãn chí bình lý chí thường bị trói chân tay nghe viên quan đọc sắc phong thấy triệu chí kính đập đầu tạ ơn miệng hô dặn tuế thì căm hận vô cùng. Tống Đức Phương ngồi bên cạnh lý Chí tường, nói nhỏ. Lý sư ca, hãy cởi dây trói tay cho đệ, đệ sẽ chạy đi bẩm cáo sư trưởng. Lý Chí tường kề sát lưng vào lưng Tống Đức Phương, ngầm dẫn nội lực. Dùng mấy ngón tay cởi dây trói cổ tay cho Tống Đức Phương, dặn khẽ. Sư đệ hãy thông cả bẩm cáo, làm như không có tay quả gì gây gớm. Đừng để năm vị sư trưởng bị chấn kinh nguy hiểm. Tống Đức Phương chậm rãi gật đầu việc tương độc sắc phong chấm dứt triệu chí kính đứng dậy viên quan mông cổ và tiêu tương tử chúc mừng cho hắn tống đức vương thấy mọi người dây quanh triệu chí kính liền bật dậy chạy ra sau điện tam thanh ni ma tinh nhìn thấy quát to anh đứng được. lại tống đức vương chạy gấp hơn ni ma tinh đã cụt hai chân không chạy được dùng tay trái một mũi phi tiêu hình con rắn phóng đi trúng vào đùi trái của tống đức vương ni ma tinh quát Nằm xuống. Tống Đức vương cố nhìn đâu, lạc lè chạy tiếp. Cung trùng dương nhà cửa san sát, Tống Đức vương chạy vài đoạn quành. Mấy võ sĩ mông cổ đuổi theo y đã không còn thấy bóng y đâu. Tống Đức Phương chạy tới một chỗ kín đáo, rút mũi tiêu ra, băng vết thương lại. Vào một đăng phòng, lấy một thanh kiếm, chạy ra núi sau. Y chạy qua một dãy cây tùng xanh. Vừa nhìn thấy cửa động ngọc hư, thì chợt kêu khổ. Có mấy chục tên giáo sĩ mông cổ đang khuân đá lấp cửa động. Một vị tạng tăng đứng đông đốt. Cảnh lão ta có một tăng một tục chỉ quy Chính là hai kẻ từng đến tấn công cung trùng dương hồi trước. Chính là Quắc Đô và Đạt Nhĩ Ba. Giỏ công ngang ngửa với hết đại thông. vị tạng tăng cao gầy. Giai dế và giỏ công chắc cao hơn hai người kia. Thấy cửa động ngọc hư đã bị lấp bảy 8 phần 10 Không rõ tính mạng năm vị sư trưởng như thế nào Nghĩ thầm Sư phụ đối với ta ơn nặng như non Nếu ta không liều mình cứu hộ Cũng uổng kiếp sống trên thế gian. Y biết rõ Xong tới ngăn chặn Chẳng qua chỉ mất mạng Không thể nào giải nguy cho sư phụ Nhưng cả giáo phái gặp đại nạn Một mình không thể cầu toàn Bàn từ sau cây lao ra Dẫn kiếm như gió Đâm tới sau lưng Tạng Tăng Y nghĩ bắt giặc phải bắt tên đầu sỏ trước Nhắc kiếm này nếu may mắn đắc thủ Bọn địch tất sẽ rối loạn Tạng Tăng Chính là kim Luân Pháp Dương Pháp Dương đã hỏi kỹ triệu chi chính Về nội tình trong phái toàn chân Cho nên vừa lên núi Liền tới động ngọc hư Biết rằng chỉ cần chế ngự toàn chân ngũ tử Thì đám đại đệ tử đời thứ ba Thứ tư không cách gì chống cự nổi Mũi kiếm của Tống Đức Phương Còn cách lưng lão ta Chưa đầy một thước Tay lão ta hình như chưa phát giác Tống Đức Phương đã mừng thầm Bỗng trước mắt Loáng lên ánh kim quang, Choang một tiếng Một thứ binh khí hình tròn quái dị Từ tay tạng tăng bay ra sau Đập vào kiếm Tống Đức Phương hổ khẩu đau nhói Thanh kiếm tuột khỏi tay bay mất Cảm thấy nhộn nhạo Thổ ra một ngầm máu tươi Mơ mơ hồ hồ Nghe loáng thoáng rất nhiều tiếng hô quán, không biết lại xảy ra việc gì. Nôn nao, lo sợ, ngớt liền đi. Kim Luân Pháp Dương cũng nghe phía đại điện có tiếng thép. Nhưng lão nghĩ ở đó có hai cao thủ như Tiêu Tương Tử và Doãn Cát Tây chủ trì. Thì các đại đệ tử đời thứ ba phái toàn chân, nhất định không chống cự nổi. Lão chẳng phải lo. Chỉ thúc giục bọn võ sĩ mau khiền đá lớn lấp cửa động ngọc hư để đề phòng toàn chân ngũ tử xông ra. Ở đại điện, từ lúc tống huyết phương chạy đi, tình hình lại có biến động. Diêm quan môn cổ nói với triệu chí kính: Triệu chân nhân, bọn phạm thượng làm loạn trong quý giáo, ta xem ra không ít. Chức vị trưởng giáo của triệu chân nhân khó bề giữ được. Triệu chí kính cũng biết các đạo sĩ phần lớn không phục, chỉ cần bọn tiêu tương tử rời đi, các đạo sĩ sẽ lập tức phản kích. Đạt rõ thì phải trát. Giờ hắn đã cưỡi trên lưng hổ Bèn quát lớn Chiếu theo giáo nguyên bộ giáo Kẻ phản giáo phạm thượng phải bị tội gì Quân đạo lặng lặng không nói Nghĩ bụng Chính ngươi mới là kẻ phản giáo phạm thượng triệu Chí Kính nhắc lại câu hỏi Nhìn Lộc Thanh Đốc Muốn hắn trả lời Lộc Thanh Đốc nói Thì phải bị tự xử trước tượng thần Tam Thanh triệu Chí Kính nói Đúng vậy giản Chí Bình Người biết tội chưa Đã phục hay chưa Doãn Chí Bình nói không phục triệu chí kính nói được dẫn nó lại đăng kia lộc thanh đốc đẩy doãn chí bình tới đứng trước tượng thần tam thanh triệu chí kính lại hỏi lý chí thường dương chí thản và các đạo sĩ ai cũng trả lời không phục chỉ có ba người xin tha mạng triệu chí kính liền hạ lệnh cởi trói cho ba kẻ đó hai mươi bốn người bất khuất người nóng tính như dương chí thản thì cứ luôn miệng mắng nhiếc triệu chí kính Triều Chi Kính nói Các người quật cường như vậy bốn trưởng giáo dục của Đức Hiếu Sinh Cũng hết cách quan dung Lục Thanh Đất Người hãy thay tổ sư gia hành pháp đi Lục Thanh Đất dùng kiếm Giết luôn người đứng thứ nhất hàng bên trái Là Du Đạo Hiển Du Đạo Hiển là người hoàng nhã Đôn hậu Mọi người trong cung trên dưới đều giao hảo Với vị đạo sĩ này Họ nhìn cảnh Lục Thanh Đất đâm chết Du Đạo Hiển Thì la hét phản đối tống đức phương và pháp dương ở núi sau nghe tiếng thét lớn chính là tiếng la hét của các đạo sĩ doãn khắc tây vẫy tay một cái mấy chục võ sĩ mông cổ lăm lăm binh khí chắn phía trước các đạo sĩ lộc canh đốc nghe tiếng thét phẫn nộ của mọi người thì run sợ triệu chí kính dục mau hạ thú sao cứ chừng chưa đấy lộc canh đốc dâng dạ lại dung kiếm đâm chết hai người nữa người đứng thứ tư hàng bên trái Đã là Doãn Chí Bình Lộc thanh đốc dùng kiếm Sắp đâm vào người của y Bỗng nghe một giọng nữ nhân lạnh lùng nói Khoan Không được động thủ Lộc thanh đốc ngoảnh đầu Thấy một bạch y thiếu nữ Đứng ở giữa cửa Chính là tiểu Long nữ Nàng nói Người lui ra Người này để ta giết hắn